41. Cua nhỏ có bao nhiêu biến tác phòng thân? Cua là một loài động vật mà con người rất quen thuộc, bất kể là ở nước ngọt, nước mặn, bờ đê, bãi cát, hầu như khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng dáng của chúng. Ngoài một bộ phận nhỏ cua tương đối lớn như cua lông, cua biển mai hình thoi, cua càng lớn, vân Trong khoảng hơn 6.000 loài cua trên toàn thế giới, thì cua nhỏ chiếm tuyệt đại đa số. Hầu như chúng mỗi giờ mỗi khắc đều ở trong tình trạng bị bắt nguy hiểm. Tuy cá lớn nuốt cá bé, vốn là quy luật trong giới tự nhiên, nhưng các con cua lại không cam tâm trở thành món ăn ngon trong miệng kẻ mạnh. Trong quá trình sinh sống thời gian dài, chúng đã hình thành rất nhiều kỹ xảo phòng thân, làm cho các loài động vật khác phải sợ. Chúng đã chiếm giữ được một vị trí vững chắc trong động vật không xương sống. Vậy thì cua có những biện pháp phòng thân xuất sắc nào? Thứ nhất, cua có con mắt rất đặc biệt, mắt thóp. Trong mặt mà bắt hình dông, đôi mắt của nó được mọc trên thóp. Phần gốc của thóp có các khớp hoạt động, làm cho thóp hình dài, vừa có thể thẳng lên, lại vừa có thể ngược xuống. Khi thẳng lên, cua giống như được lắp hai chòi canh gác, có thể nhìn được khắp mọi nơi. Khi ngược xuống, thậm chí có thể cùng thóp. Giấu trong hốc mắt Có một số cua cát Có thể vùi cả cơ thể của chúng vào trong bùn cát Chỉ để lộ ra đôi mắt Để quan sát tình hình xung quanh Đây là tấm lá trắng thứ nhất phòng thân của cua Tuy nhiên chiếc càng lớn là vũ khí Chủ yếu trên thân cua Dùng để bắt các con mồi Lại vừa có thể đào hang giấu mình Và còn là một biển chữ vàng Để tìm tình yêu Khi kẻ địch trước mặt Chiếc biển này lắc mình biến hóa trở thành vũ khí chống kẻ địch. Dù cho kẻ địch lớn mạnh, chiếc càng lớn ít nhất có thể phát huy tác dụng đe dọa nhất định. Đây là biện pháp phòng thân thứ hai của cua. Có một số con cua nhỏ đối với việc đỏ sức đối kháng không nắm chắc phần thắng liền áp dụng biện pháp bỏ chạy. Tư thế trốn chạy của cua rất đa dạng, không chỉ có thể bò ngang, có con cũng có thể bò thẳng. Khi khẩn cấp, cua cát có thể trốn chạy vòng quanh với tốc độ. 7 km trên giờ, còn nhanh hơn so với người đi bộ. Đây là biện pháp phòng thân thứ ba của cua. Ba phương pháp kể trên là những biện pháp phòng thân thường dùng của cua. Có một số con cua lại không áp dụng những biện pháp thông thường này, mà dùng một số kỹ xảo nhỏ để bảo vệ mình. Nếu cua sống ở nơi biển nóng, sẽ lợi dụng môi trường làm vật da đỡ, tiến hành ngụy trang khéo léo. Nếu như chỉ nhìn nghiêng, con cua sẽ cảm thấy màu sắc của chúng rất sáng. Hoa văn cũng đặc biệt bắt mắt, nhưng khi đặt vào môi trường mà chúng ở, thì bạn sẽ phát hiện ra chúng và thiên nhiên rất hòa hợp với nhau. Như có một loại cua được gọi là cây lưng phẳng, màu sắc thay đổi làm cho mỗi bộ phận cơ thể của chúng đều phối hợp rất ăn ý với môi trường. Đây là kỹ xảo phòng thân, lấy môi trường làm vật che đỡ. Cua cũng lợi dụng các động vật có độc tố khác làm biện pháp bảo vệ chính mình. Do bản thân một số động vật xoan tràng có độc tố, vì vậy các con khi nhìn thấy chúng, thường là những bộ lui binh. Cô sống nhờ vào việc lợi dụng đặc điểm này, dùng càng kẹp lấy chất độc mà hải quỳ phóng ra bơi lội khắp nơi, giống như mang theo thần bảo hộ bên mình, tuy là mượn oai hùng, nhưng rốt cuộc là an toàn, có lợi cho bản thân. Cô vằn lại tiến bộ hơn, dứt khoát trốn vào trong mực của hải quỳ. Ai dám dính vào mật có độc của hải quỳ chứ? Ngoài ra còn có cua sừng trâu, sống cộng sinh với hải quỳ. Cua đậu, sống nhờ vào trong màn ngoài của loài động vật nguyễn thể. Mỗi loài cua đều có một bản lĩnh đáng kinh ngạc. Như vậy những động vật tương đối bé nhỏ này mới có thể chiếm được một vị trí trong sông nước biển hồ. 42. Đa số động vật đều ngủ đông. Tại sao hải sâm lại ngủ hè? mỗi khi mùa đông đến không ít những động vật do nguồn thức ăn khan hiếm liền chui vào những nơi như hốc cây lòng đất hang động vân vân để ngủ đông ví dụ như chuột hoang rái cá cạn chuyên ăn phần màu xanh của thực vật và loài nhím chủ yếu sống dựa vào sâu bọ thậm chí là gấu chó chỉ ăn thực vật nhưng điều kỳ lạ là loài hải sâm sinh sống ở biển nông lại tiến hành giấc ngủ hè đặc biệt đó là nguyên nhân gì vậy Há ra hải sâm sống nhờ vào ăn các sinh vật nhỏ dưới đáy biển, tuy nhiên các sinh vật dưới đáy biển cũng thay đổi theo sự thay đổi của nhiệt độ nước biển. Ban ngày nước biển ấm thì chúng sẽ nổi lên trên, ban đêm nước lạnh thì chúng sẽ quay về dưới đáy biển. Ngày nổi đêm chìm chính là thói quen sinh sống của các sinh vật nhỏ dưới đáy biển. Sau khi phào hạ, tầng trên của nước biển do được mặt trời chiếu sáng mạnh, nhiệt độ tương đối cao, Lúc này các sinh vật nhỏ dưới đáy biển đều nổi lên trên mặt biển. Còn hải sâm lại rất mẫn cảm đối với nhiệt độ, khi nhiệt độ nước vượt quá 20 độ C thì chúng sẽ di chuyển xuống dưới đáy biển sâu hơn. Do ở nơi mới thiếu thức ăn, hải sâm không có gì ăn được, đành phải đi vào trạng thái ngủ hè. Đây là thói quen của sinh vật được tạo thành do phải thích ứng với môi trường. 43 Hải sâm sau khi bị mất đi nội tạng, tại sao không bị chết? Hải sâm là một loài động vật nhỏ sống ở biển, nhưng nó không linh hoạt như loài cá, có thể bơi nhanh trong nước. Chính vì vậy khi gặp phải kẻ địch đuổi theo, nó thường áp dụng thuật phân thân, vước xe bảo vệ tướng. Đó chính là đột ngột bước đi nội tạng của mình, phân tán sự chú ý của kẻ địch để thừa cơ trốn thoát. Rất kỳ lạ là hải sâm mất đi nội tạng lại không bị chết. Chỉ cần sau khi sinh sống ổn định, nó lại có thể mọc ra lục phủ ngũ tạng mới. Tại sao loài người hay động vật bậc cao mất đi nội tạng sẽ mất đi sinh mạng, còn hải sâm lại không? Trên thực tế, đây là một vấn đề khả năng tái sinh mạnh yếu. Động vật bậc thấp, đồng thời cũng bao gồm cả thực vật, có khả năng tái sinh tương đối mạnh. Sau khi chúng bị thương hay bị mất đi một bộ phận nào đó của cơ thể, có thể làm kín miệng vết thương tương đối nhanh hoặc làm sống lại phần thân thể bị mất đi hải sâm thuộc động vật bậc thấp nó có thể mọc lại nội tạng chính là ví dụ điển hình về khả năng tái sinh mạnh còn động vật bậc cao sau khi bị thương do khả năng tái sinh tương đối yếu nói chung chỉ có thể làm kín miệng vết thương chứ không thể mọc lại một phần thân thể và tứ chi nào đó hay một cơ quan nội tạng nào đó khả năng tái sinh mạnh của động vật bậc thấp đôi khi làm người ta kinh ngạc trước đây có người dân nuôi con hào và một số động vật nhuyễn thể khác có thể ăn được ở bờ biển do ở trong vùng biển này có một loại sao biển sinh sống nó là kẻ địch của con hào thường ăn thịt bên trong của vỏ sò làm cho người dân bị tổn thất hào rất lớn để trừng phạt những kẻ đáng ghét này người ngư dân chỉ cần bắt được con sao biển xét chúng làm hai mảnh hoặc chặt thành mấy đoạn vứt xuống biển Không ngờ thi thể bị cắt nát của sao biển, không những không chết đi, trái lại mỗi đoạn đều thành một con sao biển hoàn chỉnh, số lượng trở nên ngày càng nhiều. Sự phát sinh của bi kịch này chính là kết quả do người dân không hiểu rằng sao biển có khả năng tái sinh mạnh mẽ. Ngoài vấn đề này, sau khi dung đất bị cắt đoạn qua khả năng tái sinh có thể làm cho mình khôi phục lại như cũ. Một nhãn cầu của cua, nếu như bị hỏng, lại có thể mọc ra một nhãn cầu mới rất nhanh. Điều khiến người ta kinh ngạc là, khi một loại thủy tức thuộc động vật xoan tràn, chạc thành mấy đoạn nhỏ, không chỉ mỗi đoạn đều có thể sinh ra một con thủy tức nhỏ, mà sau khi đầu của nó bị bổ ra, lại có thể thành một con thủy tức quái vật hai đầu. 44. Con nhện dân tơ bằng cách nào giữa khoảng cách hai cây rất xa? Khi bạn nhìn thấy giữa các cây hai bên bờ kênh. Hoặc hai góc nhà cách nhau rất xa, có kết một mạng nhện, thường sẽ nghĩ đến một vấn đề. Nhện vừa không biết bơi, cũng không biết bay, thì nó làm cách nào bắt được tấm lưới trên không trung. Hóa ra phần cuối bụng của nhện có mấy đôi máy dệt, tơ nhện chính là sự tuôn ra từ lỗ nhỏ của máy dệt. Thành phần của tơ nhện là protein giống như tơ tầm vậy, khi vừa tuôn ra, còn là một loại keo dáng rất dính. Khi tiếp xúc với không khí, cây dáng này lập tức trở nên cứng và trở thành tơ. Cũng giống như con người, muốn đi qua bên kia sông thì phải bắt cầu. Nhện khi muốn đến bờ bên kia sông, thì nó phải mắc cáp trời. Việc mắc cáp trời rất thú vị, nhện từ vị trí của nó dừng ra rất nhiều chân dài để kéo tơ dài ra phía trước. Vậy là những sợi tơ nhện này xuôi theo gió bay bay giống như mấy chiếc dây thắt lưng mỏng trong suốt bay trong không trung. Sau đó nó luôn dùng chân để chạm vào điểm cố định của sợi tơ nhện. Khi nó phát hiện có một sợi tơ không kéo nổi, nghĩa là một đầu của sợi tơ bay bị gió thổi sang phía đối diện, đã bị dính trên cành cây hoặc đồ vật khác, cáp trời đã được mắc như vậy. Một biện pháp khác để mắc cáp trời là đầu tiên nhện cố định tơ vào một điểm, còn mình treo trên sợi tơ, Rủ xuống mặt đất, sau đó phần cuối bụng vừa nhả tơ, vừa trèo lên trên góc nhà, hay cành cây đối diện, đợi sau khi đến được đích, lại dùng chân thu tơ lại. Khi thu đến vừa độ dài thích hợp, liền cố định tơ lên trên điểm cố định mới, như vậy các trời cũng có thể mắc xong. Giống như cột cái của nhà, phải lớn hơn các cột khác một chút, nhện định ra sợi này là sợi chống đỡ cho mạng nhện đi đi về về lại dính đêm mấy sợi tơi, biến nó thành một dây cáp thô. Tiếp đó, phía dưới sợi cáp thô này lại mắc song song sợi cáp thứ hai. Đợi sau khi sợi cáp mắc xong, thì nhện dật thành một tấm mạng nhện ở giữa hai sợi cáp thô này. 45. lăm bét có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chúng ta? Vê còn gọi là sáng hạt hồng, là gì? có thể rất nhiều người không biết tí gì về ve bét nhưng nếu như khi họ nói cho bạn biết rằng viêm mũi dị ứng, bệnh hen, viêm kết mạc dị ứng đều có thể là kiệt tác của chúng thì bạn sẽ không cảm thấy xa lạ nữa trên thực tế ve bét hầu như mỗi ngày đều ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta về mặt phân loại động vật học ve bét thuộc ngành động vật tiết túc, cơ thể của nó hình bầu dục đầu ngực và bụng nối liền với nhau Chiều dài loại hơi lớn có thể lên đến ba cm, nhỏ không đến loại một mm. Trừ phi nhìn chúng dưới kính hiển vi, nếu không thì chúng ta rất khó nhìn rõ sự tồn tại của chúng. Thông thường chúng hợp lại thành loại động vật chủ yếu sống bằng việc hút máu của loài bò sát, loài chim và loài động vật có vú. Vesp có khoảng hơn tám trăm loài, còn thành viên của gia tộc Vesp có hơn ba vạn loài. Chúng không chỉ ký sinh trong cơ thể động vật. Thực vật mà còn xâm nhập vào từng xóa xịn của đời sống chúng ta, trong nước, trên cơ thể, dưới đất, hầu như bất kỳ nơi nào cũng đều có hình bóng ẩn náu của chúng. song liên quan trực tiếp đến loài người của chúng ta là những con V-bét, mà đa số là những cơ thể nhỏ dưới 1mm sống quanh ta. Có lẽ sẽ có người hỏi, con vật nhỏ như vậy có thể có bao nhiêu khả năng chứ? Vậy thì chúng ta thử xem xem loài ve bét gây hại cho loài người như thế nào nhé. Còn về bét giả, có thể đục lỗ ở trong da để sống ký sinh thời gian dài, rận có thể đâm xuyên da, đồng thời hút máu trong cơ thể người và động vật, sống một cuộc sống quý tộc, thức ăn đến tận miệng. Về bét biểu bì lại sống dựa vào da của cơ thể người, lấy gò, chỗ bẩn và vi sinh vật làm thức ăn. Nó là tên đầu sỏ gây bận Hank bệnh thở khò khe ở trẻ em. Đặc biệt là kiến trúc hiện đại tương đối kín đã cung cấp một môi trường sinh trưởng tốt cho đội ngũ về bét phát triển. Nơi nghiêm trọng một chút thì số lượng về bét trong mỗi 100 bụi có thể lên đến trên vạn con. Đến nỗi trong gần mấy chục năm số người mắc bệnh dị ứng trên phạm vi toàn cầu có xu hướng không ngừng tăng lên. Chính vì trong tình trạng như vậy loài người không thể không quan tâm gì đến loài phê bét. Các nhà khoa học qua nghiên cứu đã phát hiện ở nhiệt độ 25 đến 30 độ C và độ ẩm tương đối 60% đến gần 80% là môi trường sinh sống và sinh trưởng tốt nhất của loài ve bét. Do vậy, thảm chăn đệm trải trong nhà đều là nơi trú thần tốt của ve bét. Ngoài những vấn đề trên, trong mùa hè nóng nực, ve bét sau khi qua sinh nở đã lần lượt chết, một lượng lớn thi thể còn lưu lại cũng sẽ làm cho số người mắc bệnh hen vào mùa thu tăng lên nhanh chóng. Chính vì vậy, việc quét dọn định kỳ nên trở thành công việc bắt buộc của mỗi gia đình, đặc biệt là đến mùa đông. Tốt nhất nên quét dọn triệt để một lần, để loại trừ những thi thể côn trùng còn sót lại. Như vậy khi mùa hè, mùa sinh sôi sắp đến thì có thể giảm bớt sự nguy hại của ve bét. Ngoài ra quần áo, đồ ngủ cũng phải thường xuyên phơi nắng để loại trừ độc hại, hiện nay đối với việc loại trừ triệt để ve bét còn chưa có phương pháp gì đặc biệt có hiệu quả con người chỉ có chú ý vệ sinh sạch sẽ nhà ở thay đổi không khí hồng gió trong nhà mới có thể giảm bớt sự gây hại của ve bét đến mức độ nhỏ nhất nếu không thì những con sinh vật gây hại này sẽ tạo ra rất nhiều phiền phức cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta bốn mươi sáu côn trùng có những điểm đặc biệt nào Động vật sống trên trái đất của chúng ta tổng cộng có khoảng 1,2 triệu loài. Chúng bao gồm cá bơi dưới nước, chim bay trên trời, thú dưới mặt đất, nhưng số lượng động vật chiếm nhiều nhất là gia tộc côn trùng. Theo các nhà sinh vật học thống kê, trong động vật có 80% là côn trùng. Cũng có thể nói rằng số lượng côn trùng đạt sắp xỉ 1 triệu loài. Sau bộ nào thì được gọi là côn trùng. Các nhà động vật học cho chúng ta biết rằng, Ngoài hình của côn trùng rất đặc biệt, đó chính là ngoài cơ thể thường được bao bọc bởi vỏ cứng ra, thì cơ thể của chúng được chia thành ba phần rõ rệt: đầu, ngực, bụng. Tất cả các côn trùng đều có 6 chân và hai đôi cánh mọc ở phần giữa ngực của cơ thể. Có một số côn trùng nhìn chỉ có một đôi cánh hoặc không có. Đó chính là để chúng thích ứng với môi trường xung quanh mà dần dần bị thoái hóa. Nên như bạn dùng kính phóng đại quan sát tỉ mỉ vẫn có thể tìm được vết tích của hai đôi cánh phần đầu của côn trùng đều có một đôi xúc tu có thể lay động một cách linh hoạt nó không chỉ là đặc trưng của loài côn trùng mà còn giống như một đôi ăn ten đa công dụng là cơ quan cảm giác xuất sắc ví dụ con thiêu thân cái chỉ cần phát ra tín hiệu giới tính không phất không năm đến không phất một miligram được truyền qua không khí thì sẽ được xúc tu của thiêu thân đực ở nơi xa tiếp nhận và lần lượt đến giao phối đại đa số côn trùng đều có mắt kép lớn được tạo thành bởi nhiều con mắt nhỏ hình lục giác mỗi con mắt kép tối thiểu có năm đến sáu con mắt nhỏ tối đa được tạo thành bởi mấy vạn con mắt nhỏ ngoài những điều này côn trùng còn có cơ quan lấy thức ăn đặc biệt của chúng giác quan hai bên miệng và sống ở giai đoạn biến thái đặc biệt trong lịch sử rất nhiều người đều ngộ nhận rằng Nhện là một loài côn trùng, thực ra nó khác biệt rất nhiều đối với côn trùng. Ví dụ nhện có tám chân, trên đầu không có xúc tu, cũng không có mắt kép. Ngoài ra phần đầu và phần ngực hợp lại với nhau, không có ba phần đầu ngực bụng. Ngoài nhện ra, con rết có mọc rất nhiều chân, con bọ cạp trên đuôi có nọc độc, độc, ấu trùng nhỏ sống dưới nước. Tuy hình dáng gần giống với côn trùng, nhưng đều không thuộc loài côn trùng chỉ là có quan hệ họ hàng tương đối gần với côn trùng mà thôi bốn mươi bảy tại sao một số côn trùng có sức mạnh đáng kinh ngạc trong thế giới côn trùng nhiều côn trùng có khả năng không thể tưởng tượng được ví dụ độ nhảy cao của một con bọ nhảy nhỏ bé lại có thể vượt gấp hai trăm lần chiều cao của nó còn dế và châu chấu thì khả năng nhảy của chúng cũng rất xuất sắc điều khiến mọi người kinh ngạc là con kiến có thể phát được vật tương đương với năm mươi hai lần thế trọng của bản thân nó đến cả loài bướm có cơ thể yếu ớt có con cũng có thể bay xa giống như loài chim di cư nó có thể bay liên tục hàng trăm kilômét thậm chí là xa hơn sở dĩ côn trùng có sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy bí mật là ở chúng có tổ chức cơ thịt rất phát triển theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì cơ thịt của côn trùng không chỉ có kết cấu đặc biệt Mà còn có số lượng nhiều, ví dụ loài người có hơn 600 cơ thịt, còn cơ thịt của loài côn trùng lại có hơn 2.000. Cơ thịt của côn trùng, ngoài việc có thể giúp chúng nhảy cao nhảy xa, còn có thể giúp chúng bay lượng xa, ví dụ chuồn chuồn, bướm, ong, chiều thân có thể bay được rất xa, chính là dựa vào phần cơ thịt nối liền giữa ngực và lưng của chúng, đặc biệt là loài bướm dựa vào cơ thịt phát triển khiến cho chúng có thể vỗ cánh lên xuống kéo cả cơ thể tiến lên phía trước lùi về phía sau hoặc bay vòng quanh khi chúng nghĩ không bay nữa cũng vẫn vỗ cánh không ngừng đó là vì chúng lợi dụng cơ thịt vận động làm cho nhiệt độ của cơ thể tăng cao để lúc nào cũng có thể bay được điều này cũng giống như máy bay trước khi cất cánh động cơ đầu tiên phải chuyển động vậy bốn mươi tám côn trùng có mấy loại miệng Các nhà khoa học gọi miệng của côn trùng là giác quan hai bên miệng. Tuy trong phương quốc côn trùng có hơn một triệu thành viên, nhưng kiểu giác quan hai bên miệng của chúng lại không nhiều. Các nhà khoa học phân giác quan hai bên miệng của côn trùng thành mấy kiểu lớn như kiểu nhai, kiểu liếm hút, kiểu đầm hút, kiểu si phong, kiểu thông nhau, kiểu nhai hút, vân vân. Tuy nhiên sự hình thành của những giác quan hai bên miệng này có quan hệ mật thiết với thức ăn mà côn trùng ăn miệng của con ong có rất nhiều chức năng vừa có thể nhai nát nhỏ phấn hoa vừa có thể vương vào trong bông hoa để hút mật do vậy người ta gọi loại miệng đặc biệt này là giác quan hai bên miệng kiểu nhai hút miệng của ruồi là đại diện của giác quan hai bên miệng kiểu liếm hút bởi vì khi ruồi đậu vào sữa hay canh rau có thể trực tiếp dùng miệng hút nếu gặp thức ăn thể rắn như kẹo và bánh ngọt lại dùng miệng để liếm hòa tan thức ăn rắn vào trong nước bọt của mình sau đó lại hút thức ăn vào trong bụng miệng của mũi rất đặc biệt do một chùm vòi rất mảnh tạo thành những chiếc vòi này có cái cứng có cái mềm cái cứng dùng để đâm xuyên da hút máu trong cơ thể người và động vật cái mềm lại trở thành thực quản và tuyến nước bọt do miệng của mũi có đặc điểm đâm vào để hút thức ăn do vậy gọi nó là giác quan hai bên miệng kiểu đâm hút ngoài mũi ra ve cũng có giác quan hai bên miệng kiểu đâm hút tương tự nhưng khác là giác quan hai bên miệng của nó đặc biệt cứng và dài và chỉ có một cái chúng ta biết rằng ve thích hút chất nước trong thần cây để thích ứng với nhu cầu thức ăn miệng của nó đã biến thành một cái kim vừa cứng vừa dài nhờ vậy nó có thể xuyên qua vỏ cây để hút nhựa Miệng của bướm và thiêu thân là chiếc vòi dài và mảnh. Bình thường chiếc vòi giống như chiếc đồng hồ được lên dây cót vậy, nhưng khi đến trước bông hoa nở, chiếc vòi bỗng chốc sẽ trở nên dài ra, đủ để hút mật ở chỗ sâu trong cùng của bông hoa. Sau khi ăn uống no đủ, chiếc vòi sẽ được cuộn lại như cũ. Loại miệng thú vị này chính là giác quan hai bên miệng kiểu si phong điển hình. Miệng của châu cháu được gọi là giác quan hai bên miệng kiểu nhai, có đặc điểm giống như miệng của động vật bậc cao, hai bên trái phải của nó có hai hàm mang răng cưa, đặc biệt thích hợp cho việc gặm nhấm hoa màu. phía dưới hàm còn có mấy chiếc xúc tu chuyên dùng để nhận cảm giác đồ vật của thế giới bên ngoài. bốn mươi chín côn trùng có mũi và tai không. mùa xuân mùa hoa đào nở trong hoa trù sắc ông bướm bài lượng nhiều côn trùng đang lấy mật truyền phấn trong những lùm hoa thật là một cảnh tượng tấp nập ông và bướm có thể ngửi được mùi hoa của các loài hoa quả lẽ nào chúng cũng có mũi sao côn trùng thực sự là có mũi nếu bạn bắt được các loại côn trùng quan sát tỉ mỉ một chút thì sẽ phát hiện ra trên đầu chúng đều có một đôi xúc tu có điều xúc tu của các loài côn trùng không giống nhau có cái thì dài giống như một đôi roi có cái thì mọc rất nhiều nhánh giống như hai chiếc bàn chải có cái rất ngắn Phía dưới là một cái cán, phía trên vịt to, hai chiếc xúc tu giống như hai chiếc búa ngắn. Ngoài ra, phía dưới miệng của côn trùng còn có hai đôi rầu ngắn nhỏ. Tuy bề ngoài của xúc tu và râu hoàn toàn khác so với mũi của động vật bậc cao, nhưng chúng lại có thể giống như chiếc mũi, có tác dụng ngửi mùi. Bởi vì bề ngoài của xúc tu và râu có rất nhiều lỗ thủng nhỏ, có một số tế bào ẩn trong lỗ thủng có thể cảm thụ mùi khi côn trùng gặp phải không khí mang theo mùi nhờ cấu tạo đặc biệt này chúng phân biệt được rõ mùi đối với nhiều côn trùng chiếc mũi đặc biệt này rất quan trọng ngoài ong và bướm ra còn có không ít côn trùng đã lợi dụng khú giác để tìm thức ăn hoặc tìm bạn đời để sinh đẻ con cái con kiến mà mọi người rất quen thuộc có thể căn cứ vào khú giác để nhận biết bạn đời của mình nếu như thả vài con kiến ở tổ kiến này vào trong một tổ kiến khác do mùi của chúng không giống nhau nên những con kiến ngoại lai sẽ nhanh chóng bị cắn chết côn trùng đã có khú giác vì vậy cũng có thể tránh được các loại mùi mà nó không thích căn cứ vào đặc tính có thể ngửi được mùi của côn trùng con người đã chế tạo ra nhiều thuốc có mùi trong đó có một số thuốc có thể dụ dỗ được côn trùng có hại đến sau đó giết chúng có một số thuốc có thể làm cho côn trùng có hại lãng tránh có thể bảo vệ được người và động vật không bị sâu bọ gây hại như hương đuổi mũi, tinh dầu long não có thể phát huy được tác dụng này. Côn trùng không chỉ có thể ngửi mùi mà còn có thể phân biệt được âm thanh, bởi vì trên cơ thể của chúng có một số bộ phận có tác dụng như đôi tai. Tai của côn trùng rất kỳ lạ, vị trí mọc rất khác nhau. Tai của côn trùng mọc ở hai bên trái phải của đoạn thứ nhất phần bụng, mỗi bên một cái. Bề ngoài giống như vết nứt hình bán nguyệt, rất dễ nhìn thấy. Tai của mũi mọc ở trên hai xúc tu của phần đầu. Trong đoạn thứ hai của mỗi xúc tu, ẩn dấu một cơ quan nghe âm thanh. Tai của con dế lại mọc ở trên đoạn thứ hai của một đôi chi trước. Còn tai của thiêu thân, cái thì mọc ở phần ngực, cái thì mọc ở phần bụng. Khả năng thính giác của côn trùng rất đặc biệt, khả năng phân biệt đối với nhịp điệu và quy luật của âm thanh rất tốt. Nếu như số lần đứt nói của âm thanh trong mỗi giây đồng hồ tương đối nhiều, thì tai người nghe không ra chỗ đứt nói, chỉ cảm thấy được là một chuỗi âm thanh liên tục. Nhưng nhiều côn trùng, đối với sự thay đổi mấy chục lần mỗi giây của nhịp điệu và quy luật, là có thể phân biệt được rõ ràng. Không chỉ vậy, những người làm công tác khoa học đã phát hiện ra, có không ít côn trùng có thể nghe được siêu âm, thậm chí có con có thể nghe thấy siêu âm dao động hai mươi vạn lần mỗi giây hai trăm km tai của côn trùng chủ yếu là dùng để tìm bạn đời ví dụ như côn trùng cái cô đơn nó căn cứ vào âm thanh lạ phát ra thì dễ tìm được nơi ẩn náu của côn trùng đực để thực hiện hoạt động giao phối của chúng tai cũng phát huy được tác dụng rất lớn trong việc bảo vệ an toàn bản thân như nhiều con thiêu thân có thể nghe được âm thanh của con dơi loại âm thanh này gọi là sóng siêu âm tai người nghe không được làm cho chúng có thể nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm để không rơi vào trong miệng của con dơi năm mươi tại sao có một số côn trùng lại có thể biến thành con nhộng còn một số lại không thể những người đã từng nuôi tầm đều biết trong suốt đời của con tầm sẽ xảy ra sự thay đổi hình dạng đến mấy lần mùa xuân những con tầm nhỏ bé ra đời Chúng gặm không ngừng món lá dâu, qua nhiều lần lột xác, cơ thể lớn lên không ngừng. Chúng ta gọi tầm ở thời kỳ này là giai đoạn ấu trùng. Khi ấu trùng của con tầm đủ lớn, chúng bắt đầu nhả tơ kết kén, cơ thể biến thành con nhộng màu nâu. Cơ thể của con tầm trốn trong kén, lại có sự biến đổi lần nữa, trở thành con ngài phá kén chui ra, đồng thời sinh ra nhiều trứng. Đến mùa xuân năm thứ hai, trứng lại nở ra thành ấu trùng. Bắt đầu một vòng đời mới. Tầm là thành viên trong bộ côn trùng, cả cuộc đời phải trải qua bốn giai đoạn rõ ràng, đó chính là ấu trùng, nhộng, côn trùng trưởng thành hay con ngài và trứng. Nhưng cũng có rất nhiều côn trùng cả cuộc đời lại không xuất hiện giai đoạn biến thành nhộng, bởi vì những côn trùng khác nhau về chủng loại, có loại hình biến hóa không giống nhau. Cái gọi là biến hóa chỉ là một số động vật trong quá trình ấu thể phát triển thành cơ thể trưởng thành hình dáng bên ngoài cơ thể kết cấu sinh lý bên trong và thói quen sinh hoạt mà xảy ra một loạt sự biến đổi rõ rệt cả đời của con tầm trải qua bốn giai đoạn biến đổi thuộc về loại côn trùng biến hóa hoàn toàn trong bộ côn trùng còn có không ít loài trong chu kỳ sống chỉ có ba giai đoạn trứng côn trùng non hay ấu trùng và côn trùng trưởng thành không có thời kỳ nhộng ví dụ như châu chấu hầu như mọi người đều rất quen thuộc trứng của nó nở ra châu chấu non hình dáng và thói quen sinh hoạt của châu chấu non gần giống như châu chấu trưởng thành điểm khác biệt là cơ thể nhỏ và cách phát triển không hoàn toàn cùng với nhiều lần lột xác sau này cơ thể dần dần trưởng thành cánh mọc đầy đủ thì nó sẽ trở thành châu chấu trưởng thành ngoài hình dáng đầy đủ và hình dáng chưa đầy đủ ra trong côn trùng còn có các loại hình biến hóa như biến hóa tăng thêm không biến hóa hay biến hóa bề ngoài biến hóa như cũ vân vân năm mươi côn trùng bảo vệ mình bằng cách nào trong các loài vật hiện có trên trái đất côn trùng chiếm khoảng tám mươi phần trăm có thể nói rằng trong lịch sử biến hóa mấy tỷ năm của giới động vật côn trùng là đông nhất nhưng chúng ta đều biết so với loài động vật có vú loài chim hoặc loài bò sát lưỡng cư loài cá thì đại đa số côn trùng thực sự là quá nhỏ bé Vậy thì những con vật nhỏ bé như vậy đối diện với sự cạnh tranh sinh tồn tàn khốc trong giới tự nhiên, chúng đã tồn tại như thế nào và không ngừng phát triển lớn mạnh ra sao? Thứ nhất, nói chung chúng đều có khả năng sản sinh đến kinh ngạc. Lấy ví dụ là một đôi rùi thông thường, trong điều kiện sinh sản thích hợp, sẽ sinh ra, nếu như đều có thể tồn tại và sinh sản, tổng số cơ thể của chúng có thể lên tới, mùi mũ 20 con trở lên. Cũng có thể vượt quá ngàn tỷ con, đương nhiên tình hình thực tế không thể được như vậy. Nhưng đã có cơ sở, như con số thiên văn vậy, cho dù môi trường bên ngoài tương đối tồi tệ, thường sẽ có một bộ phận tồn tại lại và tiếp tục sinh sản. Thứ hai, việc sinh sản của côn trùng không phải là tùy ý, nói chung chúng sẽ lựa chọn nơi có tính an toàn tốt, thức ăn đầy đủ, môi trường thích hợp để đẻ trứng. Thậm chí có một số côn trùng sẽ vì con cháu trang bị một số biện pháp bảo vệ, ví dụ như loài dáng mà chúng ta rất quen thuộc, trứng của chúng được bọc trong vỏ trứng. Còn như trứng của côn trùng mũi là giống như là cấu trúc của một công trình vĩ đại, nó mất nhiều công sức, cuộn chiếc lá thành hình ống tròn, và trứng được sinh ra ở trong lòng hình ống, giống như chiếc nồi vậy. Những ấu trùng vừa được nở ra hầu như không có khả năng đề kháng. Cơ thể non nớt của nó thường trở thành món ăn ngon cho động vật ăn thịt côn trùng. Vì vậy, rất nhiều ấu trùng phải trổ hết các loại kỹ xảo để bảo vệ chính mình. Ví dụ khi chúng vừa nở ra, sẽ tụ tập thành bầy, làm cho khi thoạt nhìn trông giống như một vật lớn, hoặc khi nguy hiểm đến, chúng sẽ giả vờ chết để trốn tránh sự tấn công của kẻ địch. So với ấu trùng, sự trang bị của côn trùng trưởng thành rất đầy đủ biện pháp bảo vệ cũng hữu hiệu hơn xúc tu và mắt kép của côn trùng đã cho chúng cảm giác nhanh nhạy giác quan hai bên miệng mà côn trùng dùng để kiếm thức ăn lại phát triển thành nhiều kiểu dáng đa dạng như kiểu nhai kiểu đâm hút đối với côn trùng mà nói thì thiết bị bảo vệ mình thành công là đôi cánh dùng để bay lượn ngoài số ít loài ra đại bộ phận côn trùng đều có đôi cánh có thể mở rộng để bay lượn dễ dàng nhận thấy rằng Bai không chỉ đã tăng thêm cơ hội kiếm ăn cho côn trùng, mở rộng không gian sinh tồn, mà còn làm giảm khả năng bị kẻ địch tiêu diệt. Có một số côn trùng còn có thể áp dụng biện pháp ngụy trang khéo léo, làm cho chúng không bị phát hiện khi kẻ địch đi ngang qua. Phương pháp mà côn trùng dùng gọi là hình dáng mô phỏng. Sinh vật có màu sắc giống màu sắc chung quanh để tự vệ, có thể bắt chước y hệt hình dáng của sinh vật khác, ví dụ như côn trùng đốt tre. Nhìn rất giống một đoạn cành cây non màu xanh biếc, bướm lá khô giống hệt như một chiếc lá khô. Đương nhiên, côn trùng có thể phát triển nhanh chóng trên trái đất như vậy, còn có liên quan với tính năng và cấu tạo đặc biệt của chúng. Bởi vì hình dáng của chúng nhỏ nên thức ăn và không gian sinh sống mà chúng cần cũng tương đối nhỏ, còn yêu cầu của chúng đối với môi trường không cao và cơ thể của chúng có vỏ ngoài bảo vệ. Tóm lại, trong quá trình biến hóa thời gian dài của giới tự nhiên, côn trùng đã hình thành một phương thức sinh hoạt đặc biệt, thích hợp với mình mới làm cho chúng đối diện được với vô số kẻ địch lớn mạnh trong thế giới. Kẻ mạnh là kẻ thắng này, vẫn có thể sinh sống và phát triển. 52. Tại sao đại đa số côn trùng lại không thể đi đường thẳng? Khi gà đi, một chân đưa lên trước. Còn chân kia đỡ trọng lượng của cơ thể Chân đưa lên, bước về phía trước Lại chạm đất Còn chân sau khi đỡ cơ thể Lại nhấc lên, bước chạm đất Như vậy một chân trước, một chân sau Liên tục, thay thế lẫn nhau Để kéo cơ thể bước lên phía trước Nếu như đứng ở phía sau Nhìn gà đi, sẽ phát hiện ra Cơ thể của gà trong quá trình Thay thế ngắn ngủi giữa hai chân Lúc thì hơi nâng lên cao Lúc thì hơi hạ xuống cho dù đi một chân cao một chân thấp lắc là lắc lư nhưng do độ dài hai chân của nó như nhau khoảng cách bước đi bằng nhau vì vậy hướng của bước đi về phía trước vẫn trở thành một đường thẳng các động vật như lợn dê trâu ngựa tuy đều có bốn chân nhưng do độ dài của bốn chân bằng nhau và cũng do hai chân thay thế trái trước phải sau phải trước trái sau để đỡ cơ thể bước về phía trước nên khi chúng bước đi cũng thường là thẳng về phía trước nhưng đại đa số côn trùng trưởng thành lại không phải như vậy khi chúng bò trên đất thường là bò về phía trước ngoằn ngoèo tạo thành hình xích xét vậy thì tại sao côn trùng lại không thể đi được đường thẳng côn trùng là động vật có sáu chân hai bên mỗi bên một ba chân dài mỗi chân lại phân thành năm mối nhỏ sáu chân được bố trí thành một đôi chân ngắn phía trước một đôi chân dài phía sau một đôi chân ở giữa khi chúng bò sáu chân vừa không thể đồng thời di chuyển cũng không thể đồng thời di chuyển ba chân ở một phía của cơ thể nếu không thì sẽ làm cho cơ thể treo lơ lửng trên không hoặc là nghiêng ngả côn trùng khéo léo phần sáu chân thành hai nhóm một nhóm do một chân phải trước một chân trái giữa và một chân phải sau tạo thành một nhóm khác lại do một chân trái trước một chân phải giữa và một chân trái sau tạo thành côn trùng bò về phía trước một bước cơ thể giò một nhóm chân giữa của hai nhóm đỡ cơ thể còn một nhóm chân khác hơi nhấc lên để thoát khỏi mặt đất tiến về phía trước như vậy cơ thể của côn trùng giống như được một chiếc giá tạm giác rất vững chắc và cân bằng đỡ lên có người đã quan sát tỉ mỉ côn trùng bò nó do một nhóm chân trước duỗi ra phía trước và dùng móng vuốt ở phần trước của đốt cổ chân mang móc bám chặt vào phần lò lõm trên mặt đất, có tác dụng kéo về phía trước, chân giữa ở phía bên kia, đặc biệt là chân sau của cùng phía liền hết sức duỗi các đốt trên chân ra, đẩy cơ thể lên phía trước, do chiều dài của chân trước và chân sau không giống nhau. Khi chân sau dùng sức đưa về phía trước, thì sẽ đẩy chân giữa và cơ thể rời khỏi mặt đất, lệch khỏi đường thẳng, làm cho trục giữa của cơ thể nghiêng đi. Khi chân trước của nhóm kỳ nhấc lên, để làm cho cơ thể tiến lên phía trước thì duỗi theo hướng ngược lại với cơ thể chân sau dùng sức đẩy lên lại xoay cơ thể theo hướng khác như vậy côn trùng đã bò về phía trước ngoằn ngoèo thành hình xít xét như vậy đấy côn trùng rời khỏi mặt đất khi bò lên trên thân cây tương đối xù xì cũng là ngoằn ngoèo không thành đường thẳng nếu như bò trên cành cây tương đối mảnh thì nó bò xoay tròn về phía trước trên cành cây đây là do khoảng cách giữa chân trước và chân sau đẩy về phía trước không giống nhau gây ra. 53. Bọ ngựa cái có thể ăn bọ ngựa được không? Bọ ngựa là tiểu bá vương trong vùng quốc côn trùng. thân hình của nó thon dài bề ngoài đẹp nhưng tính cách lại rất hung ác. đặc biệt là nó có một đôi chân trước giống như chiếc đào lớn khiến cho nó trở thành kẻ thù đáng sợ đối với côn trùng có hại. Trong rất nhiều sách khi miêu tả hành vi hung ác của bọn ngựa đều nói rằng, sau khi bọn ngựa cái giao phối với bọn ngựa đực, sẽ lập tức quay người lại, cắn vào cổ của chồng, dần dần ăn thịt bọn ngựa đực đến khi còn thừa lại hai mảnh cánh mới thôi. Các sách khi giải thích hiện tượng này, thậm chí còn nói rằng, hành vi này của bọn ngựa là bản năng tự nhiên vốn có, bọn ngựa đực tình nguyện xả thân làm thức ăn cho vợ, là để cho vợ có đầy đủ dinh dưỡng để nuôi con cái. Số phận của bọ ngựa đực sao mà bị thảm như vậy. Năm 1984, nhà khoa học người Đức Klaas và nhà khoa học người Mỹ William Morris David đã tiến hành nghiên cứu trong thời gian dài đối với thói quen sinh hoạt của bọ ngựa. Họ dùng máy quay phim ghi lại toàn bộ quá trình giao phối của 19 đôi bọ ngựa. Kết quả phát hiện ra rằng không có một con bọ ngựa đực nào sau khi giao phối bị mất mạng vào trong bụng của con bọ ngựa cái trái lại bọ ngựa trong quá trình giao phối lại rất kéo dài tình cảm như vậy tại sao lại xuất hiện ý kiến là bọ ngựa cái có thể ăn bọ ngựa đực được bởi vì vào thế kỷ thứ mười chín có một nhà côn trùng học nổi tiếng tên là stein henry ford sinh năm một nghìn tám trăm hai mươi ba mất năm một nghìn chín trăm mười lăm trong tác phẩm nổi tiếng nhật ký côn trùng của ông đã miêu tả sinh động quá trình bọ ngựa cái sau khi giao phối đã quay đầu lại ăn bọ ngựa đực Trên lưng như thế nào? Từ đó về sau, hầu như tất cả các quyển sách nói đến bọ ngựa đều có cách nói như vậy. Tình huống được miêu tả trong quyển sách của ông Jim Henry Park là sự tồn tại trong giới tự nhiên. Đó là bởi vì sau khi bọ ngựa cái giao phối, trong tình trạng không có đầy đủ thức ăn, có thể lấy bọ ngựa đực đã hoàn thành sứ mệnh để bổ sung dinh dưỡng. Điều này giống với quy luật của một số côn trùng sau khi lột xác, ăn mất da đã lột có một số loài động vật có vú giống cái sau khi sinh xong đã ăn mất bào thai của mình năm mươi bốn tại sao trên cánh của chuồn chuồn có mắt chuồn chuồn là loài côn trùng mà con người thường thấy nhất nó có bốn cánh bằng phẳng phần bụng dài mảnh nhìn trông giống như một chiếc máy bay nhỏ nếu như bạn quan sát tỉ mỉ thì sẽ phát hiện ra phía trước của cánh chuồn chuồn có một vùng chất sừng dày màu thẳm các nhà động vật học gọi nó là mắt cánh hay nốt ruồi cánh mắt trên cánh đối với chuồn chuồn có tác dụng gì các nhà động vật học cho biết chuồn chuồn là nhà phi hành xuất sắc trong vùng quốc côn trùng nó không chỉ bay nhanh bay cao mà còn có thể làm nhiều động tác khó mà máy bay hiện đại không làm được nó vừa có thể bay nghiêng bay ngược hoặc treo lơ lửng giữa lưng chừng trời khi bay nhanh cũng có thể hạ thấp đột ngột khi chuồn chuồn bay với tốc độ cao mỗi giây đồng hồ phải vẫy cánh ba mươi đến năm mươi lần nhưng kỳ lạ là cánh của chuồn chuồn nhìn rất mỏng manh yếu ớt lại có thể phổ cánh bình yên dễ dàng bởi vì mấy trăm năm trước thiên nhiên đã trang bị cho chuồn chuồn một bộ phận vỗ một cách kỳ diệu đó chính là mắt cánh nó làm cho cánh vỗ với tốc độ cao mà không bị ảnh hưởng máy bay với tốc độ cao trên không trung cũng giống như chuồn chuồn, cánh của máy bay sẽ xảy ra hiện tượng rung. kết quả thường xuất hiện tai nạn như cánh máy bay đứt đoạn, máy bay nổ chết người. sau đó các nhà khoa học được sự gợi ý từ trong mắt cánh của chuồn chuồn, bắt trước cánh của chuồn chuồn, phần trước của cánh máy bay hàn thêm một thiết bị nặng. như vậy thì sẽ trừ bỏ được hiện tượng rung gây hại. 55. tại sao chuồn chuồn phải đạp nước? chuồn chuồn đạp nước chậm chậm bay là câu thơ cổ của trung quốc có thể thấy rằng hiện tượng chuồn chuồn đạp nước đã được mọi người sớm chú ý đến nhưng rốt cuộc thì chuồn chuồn vì sao phải đạp nước người xưa không trả lời được hóa ra chuồn chuồn không giống với nhiều côn trùng khác trứng được nở ra trong nước lúc nhỏ sống trong nước hình dáng của ấu trùng giống như chuồn chuồn mà chúng ta thường thấy tuy có ba đôi chân nhưng lại không có cánh để bay môi dưới của nó rất dài có thể còng duỗi đoạn đầu có kim đã trở thành công cụ bắt mồi. khi nghỉ ngơi môi dưới có thể gặp cong che kín toàn bộ miệng lại. các loại ấu trùng như loài phù du hoặc loài côn trùng hút nhựa cây ở trong ao là loại thực phẩm chính của nó. loài ấu trùng của chuồn chuồn chúng ta gọi nó là ấu trùng sống dưới nước. sau khi ấu trùng sống dưới nước trưởng thành chúng từ trên bèo rong nhảy ra khỏi mặt nước lột xác biến thành chuồn chuồn như vậy đôi khi chúng ta nhìn thấy nó đậu ở ven sông hay trên mặt ao chốc chốc lại bài thấp chấm đuôi trong nước trên thực tế kiểu đạp nước này chính là động tác đẻ trứng của chuồn chuồn năm mươi sáu con mối có liên quan gì đến nhiệt độ không khí lên cao vào sau những năm tám mươi của thế kỷ hai mươi khí hậu toàn cầu dần dần ấm lên không ít những khu vực đã xuất hiện hiện tượng mùa đông ấm lạ lùng điều này đã mang đến một loạt những hậu quả không tốt đối với xã hội loài người. Vì vậy, cơ quan môi trường Liên hợp quốc quyết định chủ đề của Ngày Bảo vệ Môi trường Thế giới, ngày 5 tháng 6 năm 1989 là hãy cảnh giác toàn cầu đang ấm lên. Nguyên nhân nào làm cho nhiệt độ không khí của toàn cầu lên cao vậy? Giáo sư nhà hóa học khí tượng thuộc Trung tâm nghiên cứu khí tượng quốc gia Mỹ cho rằng, và hoạt động của loài người làm tăng lên không ngừng hàm lượng carbon dioxide trong khí quyển, tạo thành hiệu ứng nhà kính và các nhân tố như hiện tượng El Nino ra. Là mối trong bộ côn trùng cũng có liên quan đến việc tăng nhiệt độ toàn cầu. Điều này hình như đã làm cho mọi người không sao hiểu nổi, con mối nhỏ bé với nhiệt độ không khí lên cao làm sao lại có thể liên quan được với nhau? chúng ta biết rằng trong bụng của con mối tồn tại khoảng hơn một trăm loại vi khuẩn và động vật nguyên sinh là mối thích gặm đồ gỗ. Sau khi nuốt số lượng lớn thức ăn chất xanh lulo trong loại gỗ vào bụng, nhờ các vi khuẩn chất xanh lulo có thể được tiêu hóa, nhưng loài vi sinh vật này trong quá trình tiêu hóa phân giải chất xanh lulo, tất nhiên sẽ sản sinh ra một loại sản phụ metan. Metan chính là khí đốt mà mọi người thường nói. Nó ở trong tầng khí quyển tương đối thấp, sau khi qua phản ứng có thể hình thành carbon dioxide. Còn sự tăng thêm của carbon dioxide trong khí quyển sẽ dẫn đến nhiệt lượng trong trái đất không dễ tỏa ra, hình thành nên hiệu ứng nhà kính. Lời mối sinh ra mê tuy đã có lịch sử hàng trăm triệu năm, nhưng giáo sư cho rằng lượng mê mà chúng sản sinh ra mấy năm gần đây mới tăng lên, dự đoán mỗi năm thải ra khí quyển 150 triệu tấn mê -tan. Đây là con số không nhỏ, và chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với sự tăng cao của nhiệt độ toàn cầu. 57. Con dế có kêu bằng miệng không? buổi tối mùa thu, trong lùm cỏ, dưới gốc tường, thường sẽ phát ra tiếng tuyết tuyết. Đây là tiếng kêu của con dế, loài côn trùng mà các bạn nhỏ rất thích. Điều thú vị là tiếng kêu phan này không phải là được phát ra từ trong miệng của con dế mà là được phát sinh thông qua sự ma sát giữa đôi cánh. Dế trưởng thành thường thấy đều có hai đôi cánh. Cánh trước tương đối cứng có tác dụng phát tiếng kêu và bảo vệ cơ thể. Cánh sau mềm có tác dụng bài lượng. Cánh trước của dế được thông thường có các loại gần cánh đang sen ngang dọc hoặc song song, giữa gân cánh hình thành cửa sổ cánh trong suốt. Một đường gân của hai cánh trước rất to trở thành cơ quan phát âm của loài dế. Phía dưới gần ngang của cánh phải trước có mọc một, một loại hình răng cưa nổi lên, hình thành răng phát âm. Khi giấy được kêu, răng phát âm của cánh phải trước và gần ngang của cánh trái trước không ngừng ma sát, phát ra âm thanh, giống như chiếc cung của đàn phiêu lông không ngừng ma sát với dây đàn. âm phát ra được cộng hưởng ở cửa sổ cánh trong suốt, một con giấy cơ thể chỉ dài có mười mấy mm, có thể phát tiếng kêu rất vang khi giấy sống ở trong hang khe gạch. Kẻ đá, nhờ tác dụng phóng thanh của nơi ở, tiếng kêu sẽ càng vang hơn. Năm tám Tại sao châu chấu phải hoạt động thành đàn? Nói đến châu chấu, người ta sẽ liên tưởng ngay đến đàn châu chấu phủ rợp trời kính đất. Năm 1889, trên bầu trời của biển đỏ, đã xuất hiện đàn châu chấu lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử. Ước tính có khoảng 250 tỷ con, khi chúng bay giống như một đám mây đen lớn có sự sống. Chè khuất ánh sáng mặt trời, làm cho mặt đất tối mờ mịt. Quả thực châu chấu cho dù là bay ở trên trời hay đổ dưới mặt đất, vẫn duy trì tính hợp quần. Đây là thói quen sinh sống của chúng, và là kết quả ảnh hưởng của môi trường. Châu chấu thích hoạt động thành đàn có quan hệ rất lớn đến thói quen đẻ trứng của chúng. Khi châu chấu đẻ trứng, chúng lựa chọn nơi đẻ trứng rất kỹ lưỡng. Nói chung thích hợp nhất là môi trường có chất đất cứng. Có độ ẩm tương đối và có ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào, trên cánh đồng rộng lớn, khu vực có thể là phù hợp với những điều kiện này tương đối ít. Do vậy, chúng thường tập trung đẻ trứng hàng loạt ở trong một diện tích không lớn lắm. Theo vào đó, sự chênh lệch độ ẩm trong khu vực này rất thấp, giúp trứng nở đồng thời, đến mức cho cháu non vừa ra đời đã hình thành thói quen sinh sống dựa vào nhau, đi theo nhau. Cháu cháu do phải sinh sống thành đàn, cũng có liên quan với nhu cầu về mặt sinh lý của chúng. Chúng cần nhiệt độ cơ thể tương đối cao để thúc đẩy và thích ứng sinh động cơ năng sinh lý. vì vậy, một mặt chúng cần sống thành đàn, gắn bó chặt kẽ với nhau, chen chúc nhau để duy trì nhiệt độ trong cơ thể, làm cho nhiệt lượng không bị mất đi. Mặt khác lại phải được bổ sung nhiệt không ngừng từ trong môi trường, làm cho nhiệt độ cơ thể tiếp tục tăng lên, tăng cường hoạt động sinh lý. Châu chấu đã hoạt động thành đàn đều có đặc điểm sinh lý chung này. Bởi vậy trước khi chúng kết đàn bay, chỉ cần có vài con bay lượn vòng trên không trung trước tiên, rất nhanh sẽ được những con châu chấu dưới mặt đất cảm ứng và đồng loạt bay lên. Như vậy đội ngũ của chúng sẽ được hình thành nhanh chóng và số lượng cũng ngày càng nhiều lên. 59. Tại sao bọ chó có thể nhảy rất cao? Bọ chó là quỷ hút máu nổi tiếng, cơ thể nó rất dẹt thân dài cũng chỉ có một đến năm mm, đầu nhỏ nhưng không có cánh. vậy mà đối phó với loài bọ chó bé tí này lại không dễ dàng gì. muốn bắt sống chúng lại càng khó hơn, bởi vì chúng là quán quân nhảy múa trong thế giới côn trùng. kỷ lục thế giới về nhảy cao của bọ chó là 22 cm, nhảy xa là 33 cm. chúng còn có thể bò trên mặt kính vuông góc. căn cứ theo tiêu chuẩn của động vật bậc cao, thì độ cao 22 cm. Khoảng cách 33cm, không có gì là giỏi cả. Sông bọ chó khi nhảy, chính là gấp trăm lần chiều dài cơ thể của nó. Về điểm này thì bất kỳ động vật bậc cao nhảy xuất sắc nào cũng không thể so sánh được. Tại sao bọ chó có khả năng nhảy đáng kinh ngạc như vậy? Các nhà côn trùng học cho biết, chân sau của bọ chó rất phát triển, độ dài của chân còn dài hơn so với cơ thể, lại rất to. Trước khi nhảy, bắp chân phát triển cơ thịt kề sát đuôi, sau đó dùng lực mạnh co cơ bách chân lại. Co càng chặt thì khả năng kéo dài càng mạnh, nhảy càng cao. Cũng giống như nguyên lý vùng nắm nắm vậy, trước tiên phải co cánh tay lại, sau đó đánh ra sẽ càng có sức hơn. Bò chó nhảy so với côn trùng biết nhảy khác, còn có điểm không giống nhau, là chân giữa và chân trước của bò chó, cũng có thể ngồi xổm để cân bằng động tác nhảy của cả cơ thể. Như vậy chúng càng tăng được khả năng nhảy hơn. Các nhà côn trùng học đã từng quan sát tỉ mỉ đối với việc nhảy của bọ chó, thấy rằng, khi bọ chó nhảy, sẽ tiến hành lật mình trên không trung. Đó là vì trọng tâm cơ thể đặt ở phần sau. Nếu như khi gặp phải chứa ngại vật, thì có thể chuyển đổi phương hướng. Ngoài ra khi phát hiện ra vật thể không thích hợp để nó dừng lại, thì nó lại có thể lập tức nhảy về. 60. Tại sao con trùng mai tán muốn chôn động vật nhỏ? một con chim non đã chết nằm ở bên đường nhưng qua một ngày thì con chim chết này đột nhiên biến mất ai đã đưa nó đi vậy? đó là con trùng mai táng đã trùng cất nó đấy. nếu bạn không tin thì thử xem xem. trùng mai táng là một loại côn trùng cánh cứng màu đen thường có bớt đỏ. chúng ngửi thấy một con chim chết liền bò lên hoặc bay đến từ bốn phương tám hướng. bà vay lấy con chim chết, đồng thời đào ngay đất lên. Đất càng đào càng xót, thì chim chết cũng càng lúng càng sâu, cuối cùng chôn con chim chết xuống đất. Nhà côn trùng học người Pháp Jean Henry Fabre đã từng quan sát nhiều lần. Ông dùng một loạt phương pháp ngăn cản trùng mai tán thực hiện công việc, nhưng chúng đã gạt bỏ được mọi chướng ngại và chôn được một con chuột đồng chết. Ông Fabre trước tiên trói con chuột đồng chết ở trên một chiếc gậy để ngang. Chiếc gậy được mắc lên trên hai chạc cây nhỏ. Tuy con chuột đồng chết kề sát đất, nhưng không rơi xuống. Sau khi con trùng mai tán tìm được con chuột đồng chết, trước tiên đào hố xung quanh con chuột chết. Sau đó một con trùng mai tán trèo lên trên thân chuột. Khi phát hiện ra sợi dây thần, bèn dùng miệng cắn đứt đút dây. Một đầu dây trói con chuột chết rơi xuống hố, còn đầu dây kia lại trèo trên gậy. Con trùng mai tán lại đi tìm, tìm mãi. Cuối cùng đã tìm được và cắn đứt nút dây thần kia, như vậy mới chôn được con chuột đồng Tại sao con trùng mai tán phải tìm mọi cách như vậy để chôn những động vật chết như chim, chuột? Đây là một phương thức để loài côn trùng mai tán sinh đẻ con cái. Chúng đẻ trứng trên thi thể của động vật chôn xuống. Không bao lâu sau, ấu trùng nhỏ nở ra thì có thể vô tư ăn những thức ăn mà bố mẹ chúng đã sớm chuẩn bị cho chúng, và trưởng thành lên một cách nhanh chóng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 không chín tám email thích -phúc -a -gmail .com. trân trọng kính chào người đọc trần huỳnh phương trang